Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô oh, bây giờ mới bắt đầu Anh nói xong đẩy rượu tinh ra Càng người rượu tinh bị đẩy ra thân thể nặng nề ngã về phía trước Tí tách Từng giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Rượu tinh che miệng bò dậy Vọt vào phòng vệ sinh Nước thuốc màu đen xả ra khỏi mũi Một mũi hăng hăng lan tràn trong mũi Cô gục trước bồn cầu ho khan dữ rồi Có lẽ thuốc cũng đã ói gần hết rồi Nhưng vẫn không cách nào dừng lại cảm giác buồn nôn Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thanh bồn câu Vừa nôn vừa chảy nước mắt Đường nhã đỉnh đau khổ Còn cô thì sao Đường nhã đỉnh vì sai lầm của chính mình Mà dẫn đến tai nạn xe Là màn thức bị vô sinh Nhưng cô và mộ thần Rõ ràng bọn họ không hề sai Kết quả mộ thần đã chết rồi Hiện tại cô phải chịu những ngược đãi Không có tính người này Cô phải để ai nhấm nháp thử khổ sở Của mình đây Nếu như có thể Cô tình nguyện dùng cả đời vô sinh Để đổi lấy mạng sống của mộ thần điều lang Phong đứng bên ngoài Nghe tiếng rượu tinh nôn mửa kinh liệt Nghĩ đến đường Nhã Đình cũng từng phải khổ sở như thế Từng cơn đau lan tràn trong lòng Ngay sau đó Loại đau đớn này Đã được thay thế bởi cảm giác sảng khoái Khi trả được thù Nhã Đình Anh muốn người đã tổn thương em Phải nếm được những thứ đau khổ giống em Từ nay về sau Cho dù là đau khổ gì em cũng sẽ không phải trải qua một mình nữa. Diệu Tinh yếu ớt nằm trước bồn cầu, không còn gì để ói, rất muốn khóc nhưng cuối cùng cô cắn chặt môi, vẫn là nuốt xuống những uất ức. Tiêu Lang Phong từ từ đi vào, nhìn Diệu Tinh ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cười một tiếng. Tôi khuyên cô tốt nhất vẫn nên thích ứng nhanh một chút, bởi vì sau này cô sẽ uống cùng một thuốc với nhã đỉnh. Diệu Tinh xoay đầu lại ngay lập tức nhìn Tiêu Lang Phong. Anh ta, anh ta nói gì? Còn nữa, cô không phải nói muốn làm trâu làm ngựa để bảo đáp tôi sao? Tôi không cần cô làm trâu làm ngựa chỉ cần cô làm giúp tôi một việc là được rồi. Tiêu Long Phong nói xong khóe mưa anh ta xuất hiện một nụ cười nguy hiểm. Diệu Tinh vẫn luôn lo lắng đề phòng câu nói giúp tôi làm một việc của Tiêu Long Phong cô vẫn đang suy đoán ý tứ trong đó nhưng đợi đến ngày thứ ba cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ Khải Hoàn Đây là một nhà hàng rất nổi tiếng Tiêu Lăng Phong sang người giúp Diệu Tinh ăn mặc tỉ mỉ Dẫn cô đi vào phòng bao Diệu Tinh thấp thòm đi theo sau lưng Tiêu Lăng Phong Cô đoán không ra Trong hồ lô anh ta bán thuốc gì Đi vào phòng Ngay lập tức cô nhìn thấy hạ cầm trình Còn có một người đàn ông hói đầu Mà người này không hề xa lạ với Diệu Tinh Tổng giám đốc của Trí Viễn Triệu Trí Viễn Bọn họ đã từng hợp tác lâu dài với trình thị Đối với người này Diệu tinh không hề có ấn tượng tốt Tham lam, háo sắc Cô âm thầm hít một hơi Tiêu lắng phong, anh muốn làm gì Hạ cầm trình ngồi một bên Vốn dĩ đang chán muốn chết Tuy đã rời khỏi thành phố T3 năm Nhưng mà những người ở đây còn chưa có xa lạ Người trước mặt này Nếu như không phải vì hợp đồng Anh khinh thường ăn cơm chung với ông ta Nhưng lúc nhìn thấy diệu tinh Anh hoàn toàn ngây người Cô mặc một chiếc váy màu đen Càng tôn lên thân hình duyên sáng hấp dẫn của cô Trong đôi mắt kia có chút bất an khó nắm bắt Làm cho cô càng nhìn Càng thấy rung động lòng người Tay Tiêu Lăng Phong đút trong túi quần Thấy hạ Cầm Trình vẫn nhìn rượu tinh Một nụ cười nhạt không diện thấy xuất hiện trên khuế môi Tổng giám đốc Triệu Tổng giám đốc Hạ Thật xin lỗi đã đến trễ Trước tiên tôi tự phạt một lý Nói xong Tiêu Lăng Phong cầm một ly rượu Trên bàn lên uống sạch Để tôi giới thiệu một chút Đây là thư ký của tôi Tiểu thư trình Diệu Tinh Làng phòng, thư ký của anh ăn mặc cũng rất đặc biệt Hạ cầm trinh đứng dậy Diệu Tinh hơi dừng sốt Anh ta có ý gì, diễu cật cô Anh ta gọi tiêu Lăng phong là Lăng phong, Như vậy, nói cách khác, bọn họ biết nhau Tổng giáo đốc tiểu không cần phải giới thiệu Chúng tôi đã biết nhau, đúng không Diệu Tinh Triệu trí viễn nhìn Diệu Tinh đứng dậy Cái ánh mắt trần trùi trắng chợ đó làm toàn thân Diệu Tinh thấy khó chịu Quả thật Diệu Tinh càng ngày càng đẹp Triệu trí viễn khen ngợi, nghe vào tai thì giống như trường bối đang khen ngợi vãn bối, nhưng trong mắt ông ta lại đầy vẻ thèm thuông. Các người đã biết nhau thì càng dễ xử lý. Tiêu Long Phong cười. Nếu mọi người đều quen viết, vậy thì ngồi đi. Tiêu Long Phong mở miệng. Diệu tình, nếu là người quen của tổng giám đốc Triệu, vậy thì ngồi cạnh nói chuyện với tổng giám đốc Triệu đi. Diệu tình nhíu mày, giờ phút này cuối cùng cô cũng đã hiểu rõ rộng ý của Tiêu Long Phong. Anh ta xem cô là lợi thế buôn bán sao? Hey, thư ký cuộc sống diệu tình từ từ nắm chặt nắm tay tiêu Lăng phong thư ký cuộc sống của anh ngay cả chuyện trên giường anh cũng trông nom sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net